Tôi chạy vội lên cầu thang phía trái tay Suy nghĩ đầu tiên của tôi là đánh thức bố dậy Nhưng có gì đó như một cục nam châm vô hình khiến tôi dừng bước Daphi và Feli thì bất tại vô dụng trong trường hợp khẩn cấp Gọi hai chị ấy cũng chẳng ít gì Nhanh chóng và khẽ khàng hết mức Tôi chạy ra sau nhà, đến căn phòng nho nhỏ ở trên đầu cầu thang phòng bếp Rồi gõ nhẹ nhẹ lên cửa Chú Đốc Gơ ơi Tôi thì thào, cháu Flavia đây Bên trong chẳng có động tĩnh gì Nên tôi lại gõ nhẹ lên cửa Sau 2 giây rưỡi dài bất tận, tôi nghe tiếng dép lê của Docker lẹp xẹp trên sàn. Ổ khóa kêu cách rất to khi then cửa được kéo ra và cánh cửa thận trọng hé mở khoảng 5 cm. Tôi thấy nét mặt chú hốc hác trong sớm bình minh, như thể đêm qua chú không ngủ được. "Trong vườn có người chết, tôi nói. Cháu nghĩ chú nên đi xem thế nào?" Khi tôi đang chuyển hết chân này đến chân kia và cắn nát móng tay vì lo lắng thì Docker nhìn tôi với vẻ của trách, sau đó chú biến mất vào bóng tối trong phòng để mặc quần áo. 5 phút sau, Hai chú cháu cùng đứng trong vườn dưa. Rõ ràng là dogger không là gì với người chết. Như thể đời chú chỉ làm việc này, chú quỳ xuống và đặt hai ngón tay lên góc sau xương hàm của xác chết xem nhịp còn đập không. Qua vẻ mặt vô cảm của chú, tôi biết nhịp không còn đập nữa. Chậm rãi đứng lên, chú phủi tay, như thể hai bàn tay chú bị vấy bẩn. Tôi sẽ thông báo cho ông đại tá, chú nói. Không nên gọi cảnh sát sao? Tôi hỏi... Dogger đưa các ngón tay dài ngoặn lên chiếc cầm không cạo đâu như đang suy ngẫm về một câu hỏi có thể làm chấn động địa câu. Có rất nhiều giới hạn hà hạ khác đối với việc sử dụng điện thoại ở bút xa. Có, cuối cùng chú cũng nói. Có lẽ chúng ta nên gọi. Hai chú cháu đi vào nhà với bước chân nặng trịch. Dogger nhấc điện thoại lên và đưa ống nghe vào tai nhưng tôi thấy chú vẫn dí chặt ngón tay trên giá để điện thoại. Chú há miệng rồi ngậm lại vài lần và rồi khuôn mặt chú chuyển sang màu tai tái. Cánh tay chú rung lẩy bẫy Trong một giây, tôi nghĩ chú sắp làm rơi ống nghe đến nơi. Chú nhìn tôi bất lực. Đưa cho cháu, tôi nói rồi cầm ống nghe từ tay chú. Để cháu gọi. B-Shop s 22i, tôi nói vào ống nghe. Sợ cảnh sát đây, một dòng trịnh trọng vang lên phía bên kia đầu dây. Cảnh sát linnet phải không ạ? Tôi nói, tôi là Flavia Geluser ở Búc Trước đây tôi chưa bao giờ gọi điện, vì vậy tôi phải vận dụng hết những gì mình đã nghe trên máy thu thanh và xem trên phim ảnh. Tôi muốn thông báo một ca tử vong, tôi nói. Ông cho thanh tra đến được không? Cô Flavia, cô muốn gọi cấp cứu đúng không? Ông ta nói. Chúng tôi không cử thanh tra nếu tình hình không có dấu hiệu khả nghi. Đợi tôi tìm cây bút chi. Có sự ngắt quãng khó chịu khi tôi nghe tiếng ông ta lục lọi trong mớ văn phòng phẩm. Giờ cho tôi biết tên của nạn nhân, cô vui lòng nói chậm thôi, trước hết là họ của nạn nhân. Tôi không biết tên ông ta, tôi nói. Là người lạ. Đúng là thế. Tôi không biết tên ông ta. Nhưng tôi biết quá rõ rằng xác chết trong vườn, xác chết có mái tóc đỏ, trong bộ đồ màu xám là người đàn ông mà tôi đã bí mật nhìn thấy qua lỗ khóa trên cửa phòng làm việc của bố. Người đàn ông mà bố đã. Nhưng tôi không thể nói điều đó với bọn họ. Tôi không biết tên ông ta, tôi lặp lại. Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy ông ta. Tôi đã bước quá giới hạn rồi. Cô Mulet và cảnh sát đến cùng lúc, cô đi bộ từ trong làng ra còn cảnh sát bước xuống từ chiếc xe Vossohan màu xanh nước biển. Khi chiếc xe kêu lạo xạo trên sỏi để dừng lại Cánh cửa trước mở ra và một người đàn ông bước xuống Cô yeah, loser, ông ta nói Như thể gọi to tên tôi lên như thế thì sẽ chế ngự được tôi vậy Tôi gọi cô là Flavia được không? Tôi gật đầu đồng ý Tôi là Thanh Tra Hugh. Chà cô có nhà không? Viên Thanh Tra khá ưa nhìn, tóc giận sóng, mắt xám Và có vẻ ngang ngạnh khiến tôi nhớ đến hình ảnh Dulac Bader Trên bìa sau cuốn theo Ui đặt trong giá đựng màu trắng trong phòng khách Bố cháu có nhà, tôi nói, nhưng bố cháu hơi khó ở Tôi mượn từ này của Ophelia Cháu sẽ đưa chú đến chỗ sát chết Cô Mulet há hốc miệng và hai mắt trận ngược lên Ôi chúa ơi! Xin lỗi cô Flavia, nhưng ôi chúa ơi! Nếu cô đang đeo tạp dề, chắc chắn cô sẽ quăng nó qua đầu và chạy biến đi Vì không có tạp dề nên cô chuẩn chuẩn bước vào trong qua cánh cửa đang mở có vẻ như đang đợi chỉ đạo hai người đàn ông mặc quân phục màu xanh vẫn ngồi im trong ghế sau của ô tô đến lúc này mới bước xuống đây là hạ sĩ umler và hạ sĩ gray thanh tra hươu nói hạ sĩ umler trông nặng nề to béo với cái mũi méo mó của một võ sĩ quyền anh hạ sĩ gray trông vui vẻ có mái tóc vàng lẫm chẩm như chim sẻ anh ta mỉm cười để lộ hai má lúng đồng tiền khi bắt tay tôi hai viên hạ sĩ lấy hộp dụng cụ trong thùng xe vô số hàng và tôi dẫn đầu đoàn diễu hành hết sức long trọng đi qua nhà để vào vườn Khi chỉ vào sát chết, tôi thích thú đứng nhìn viên hạ sĩ lơ mở túi lấy máy ảnh và lắp vào giá ba chân bằng gỗ. Các ngón tay béo tròn như xúc xích của anh ta khẽ điều chỉnh mấy cái nút nhỏ xíu bằng bạc trên kính hiển vi. Khi chụp vài bức ảnh xung quanh khu vườn và dành sự quan tâm đặc biệt vào vườn dưa chuột, hạ sĩ Gerey mở một chiếc túi da, trong đó các chai lọ được sắp xếp gọn gàng theo hàng và tôi thoáng nhìn thấy một tập phong bì không thấm mở. Tôi nuốt nước miếng và hào hứng đến gần để nhìn cho rõ. Cô Flavia, thanh tra hiu thận trọng bước vào vườn dưa. Cô vui lòng cho người pha cho chúng tôi vài tách trà được không? Chắc chắn ông ta nhìn thấy nét mặt của tôi Sáng nay chúng tôi phải làm việc từ sớm Cô dục họ pha trà nhanh nhanh nhé Thế đấy Giống một ca sinh đẻ hơn là ca tử vong Không có hôn nhanh lên má và lấy mứt cam Bóng hồng duy nhất ở đây được trưng dụng để chạy nước kiệu vào trong nhà xem nước được đun sôi chưa Dục nhanh nhanh, thực thế đấy Ông ta coi tôi là cao bồi chắc Thưa ngài thanh tra Tôi sẽ kiểm tra xem có nước gì để uống Tôi nói, với vẻ lạnh lùng, hy vọng thế Cảm ơn cô, thanh tra hiu nói Sau đó, khi tôi dậm chân bước thình thịt đi về phía cửa bếp Ông ta gọi với, à, cô Flavia này Tôi quay người lại, lòng tràn trề hy vọng Chúng tôi sẽ vào trong uống trà Cô không cần phải ra đây nữa nhé Không cần ư Gì chứ Thật là tức chết đi mất Ophelia và Daphne đang ngồi tại bàn ăn sáng Cô Mulet đã tiết lộ tin tức khủng khiếp đó và hai chị ấy có đủ thời gian để sắp cho mình tư thế thờ ơ giả tạo Hai môi Ophelia vẫn chưa xảy ra phản ứng như tôi mong đợi và tôi phải nhớ ngay chi tiết này để ghi lại thời gian quan sát và kết quả vào sổ Em thấy một người chết trong vườn dưa, tôi nói Đúng kiểu của mày quá còn gì, Ophelia nói và tiếp tục tô vẽ lông mày Daphne đã đọc xong cuốn lâu đài của Otranto và giờ đang mãi mê đọc cuốn Nicholas Nickleby Nhưng tôi thấy chị ta vừa đọc vừa cắn môi dưới Dấu hiệu không lẫn vào đâu được cho thấy tâm trí chị ta đang bị sao nhãn. Một sự im lặng giả tạo. Có nhiều máu không? Cuối cùng Ophelia cũng hỏi. Không, tôi nói, không một giọt. Người chết là ai? Chịu, tôi nói và thấy nhẹ nhõm trước cơ hội được né tránh sự thật. Cái chết của kẻ lạ mặt, Daphne tuyên bố bằng cái giọng rất giống phát thanh viên đài BBC. Chị ta kéo mình ra khỏi cuốn sách của Dickens nhưng vẫn để một ngón tay vào sách để làm dấu Sao chị biết là người lạ? Tôi hỏi. Dễ hiểu thôi, Daffy nói, không phải mày, không phải tao, không phải chị Feli. Cô Mulet đang ở trong bếp, Dogger đang ở trong vườn với cảnh sát, còn bố vẫn đang trên lầu và mấy phút trước bố còn tắm rửa trong buồn tắm nữa mà. Tôi định nói với chị ta rằng tôi mới là người tắm rửa, nhưng rồi lại quyết định không nói, nhắc đến việc tắm táp chắc chắn sẽ dẫn đến sự chế giễu việc vệ sinh cá nhân của tôi. Nhưng sau sự việc xảy ra trong vườn sáng nay, tôi cảm thấy nhu cầu bất ngờ của việc tắm nhanh và rửa ráy cho sạch. Có lẽ ông ta bị hạ độc, tôi nói. Người là ấy Lúc nào chẳng là thuốc độc, phải không? Phê Ly nói và hất tung tóc ra sau Ít nhất là thế trong mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám giật gân Trong trường hợp này Rất có thể nạn nhân mắc phải sai lầm chết người là ăn nhầm đồ ăn do cô mua lét nấu Khi chị ta đẩy món trứng hầm dính nhấp nháp còn thừa đi Có gì đó thoáng xuất hiện trong tâm trí tôi Giống như một cục than cháy dở nhảy vọt ra khỏi lò sưởi và rơi bọc xuống nền nhà Nhưng trước khi tôi kịp định thần xem đó là gì Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang Nghe này, Dafe nói rồi đọc to những đoạn miêu tả vài vụ tấn công và hạ độc trong cuốn sách Em biết rồi, tôi nói, đẩy địa thức ăn của mình sang một bên Bỏ bữa ăn sáng chưa hề được đụng tới, tôi chậm chậm đi lên cầu thang phía trái đông để lên phòng thí nghiệm Mỗi khi buồn, tôi đều tìm đến nơi trí thánh của mình Ở đây, giữa những chai lọ và cốc chén thủy tinh, tôi cho phép mình được vây bọc trong tinh thần hóa học tôi nghĩ như vậy Tại căn phòng này, thi thoảng tôi nhớ lại những phát minh của các nhà hóa học vĩ đại Hoặc tôi âu yếm lấy một cuốn sách từ trên giá sách trong thư viện quý giá của cụ ta Gellusser yeah như bản dịch tiếng Anh của cuốn Elements of Chemistry của Antoine Lavois, xuất bản năm 1790. Dù đã 160 năm trôi qua, những trang giấy của cuốn sách vẫn cứng cáp như giấy gói hàng loại dày. Tôi sung sướng biết bao trước những cái tên từ ngày xưa ngày xưa đang đợi tôi đọc trên từng trang giấy, bơ Antimon, những bông hoa thạch tính, chất kịch độc, Lavois gọi chúng như thế và tôi mê mệt trước cách gọi tên hết sức thú vị này. Màu vàng hoàng đế, tôi nói lớn và uống lưỡi thật công để nhắm nháp những từ đó bất chấp bản chất độc hại của chúng Nước mắt thân vệ nữ Nhưng lần này việc đó không hiệu quả Tâm trí tôi vẫn bay vút đến bố và khiến tôi nghĩ miên man về những điều mình đã nhìn thấy và nghe thấy Tuy nhiên là ai chén trà đã ngồi lạnh, người đàn ông mà bố nói rằng hai người đã giết chết ông ấy Và tại sao bố không ra ăn sáng Điều đó khiến tôi thực sự lo lắng Bố vẫn luôn cương quyết cho rằng bữa sáng là đại tiệc của cơ thể Và như tôi biết thì không gì trên đời có thể thúc ép bố bỏ bữa sáng Sau đó, tôi nghĩ về mấy đoạn văn trong cuốn sách của Dickens mà Daven đọc cho tôi nghe Có phải bố đánh nhau với kẻ lạ mặt đó và phải hứng chịu những vết thương không thể che giấu được ở bàn ăn không? Hay bố bị tổn thương bên trong, những vết thương không nhìn thấy được? Có lẽ đây là điều xảy ra với người đàn ông có mái tóc đỏ quạt kia Thế nên tôi mới không nhìn thấy tí máu me nào Bố có phải là kẻ sát nhân không? Dết người thêm một lần nữa ư Đầu óc tôi quay cuồng Tôi cố giữ bình tĩnh và tìm đến cuốn từ điển Ốc phát Tôi lật mạnh cuốn từ điển đến chữ V Kẻ lạ mặt đó đã theo thao từ gì trước mặt tôi nhỉ v Đúng rồi Tôi từ từ lật các trang từ điển Vagabonia, răng ven, đây rồi v tạm biệt, chia tay, bye bye Được phát âm là van e Và là lối mệnh lệnh ngôi thứ hai của động từ Latin Valor Đầy đủ là thế Quả là kỳ dị khi một người đang hấp hối thốt ra từ đó với một người là hưa là hoắc. Có tiếng ồn đột ngột vang lên ngoài hành lang làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Ai đó đang gõ vào chiếc chuông để tạo ra tiếng bong bong ầm ỉ. Đó là chiếc đĩa khổng lồ vốn không được kêu bong bong suốt một thời gian dài và điều đó giải thích vì sao tôi lại hoảng hốt đến vậy trước âm thanh chói tai ấy. Tôi chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, xuống cầu thang và nhìn thấy một người đàn ông ngoại cỡ đang đứng đó, tay lầm lầm búa chuông. Coi ông ta nói và tôi hiểu rằng ông ta đang nói về chính mình. Mặc dù ông ta không phiền hài gì khi giới thiệu tên mình, nhưng tôi nhận ra ngay lập tức, vì ông ta là bác sĩ Dabi, một trong hai hội viên của phòng y tế duy nhất ở Bishop Lacy. Bác sĩ Dabi là bản sao hoàn hảo của Jongbun, mặt mũi đỏ âu, hai cằm, bụng to phình như cánh bồm căng phòng gió. Ông ta mặc bộ quần áo màu nâu, thắt lưng caro màu vàng và mang theo chiếc túi đen truyền thống. Như thể còn nhớ tôi, năm trước ông ta khâu tay cho tôi sau khi tôi gặp nạn với mảnh vỡ thủy tinh trong phòng thí nghiệm, ông ta không ra dấu hiệu gì mà chỉ đứng đợi. Vẫn không thấy bố và Dogger đâu Tôi biết Feli và Daffy Sẽ không bao giờ chịu hạ cố xuất hiện Khi có tiếng chuông, quá là mấy mốc Feli nói, còn cô Mulet thì luôn ở rịt trong bếp Cảnh sát ở trong vườn ạ Tôi nói với ông ta Cháu sẽ chỉ đường cho bác Chúng tôi bước ra ngoài trời nắng Thanh tra hiu ngẩn mặt lên khi đang kiểm tra sợi dây dày Màu đen thọ ra từ vườn dưa Buổi sáng tốt lành, anh Fred, Ông ta nói Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đến đây liếc qua xem thế nào từng bác sĩ Daffy nói Ông ta mở túi và lục lọi bên trong một giây trước khi lấy ra một túi giấy trắng Ông ta cho hai ngón tay vào túi và lấy ra một viên kẹo bạc hà Sau đó thả tọt vào miệng nhai chóc chết Tích tắc sau ông lội qua vườn dưa xanh mướt và quỳ xuống bên cạnh sát chết Các anh có biết người này không? Ông ta hỏi, mồm vẫn trệu trạo nhai kẹo Có vẻ không, Thanh Tra Hiếu nói Túi quần không có gì, không giấy tờ tùy thân Nhưng có lý do để tin rằng anh ta mới từ Na Uy đến Mới từ Na Uy đến ư? Chắc chắn đây là sự suy luận theo đúng mô tuyết truyện Của thám tử hôm lừng danh Và tôi còn được nghe tận tai cơ đấy Suýt nữa thì tôi sẵn lòng tha thứ Cho sự thô lỗ lúc trước của viên thanh tra này Suýt nữa thôi, đừng hồng tha thứ thật Chúng tôi đã đăng tin Gọi đến các trạm dừng chân Và tiến hành các công việc cần thiết Dân Na uy khốn nạn Bác sĩ Dabi vừa nói vừa dơ túi lên để đóng lại Kéo bè kéo lũ đến đây như chim kéo đến hải đăng Rồi chết ngủng ra đấy Còn chúng ta phải đi dọn sát Không công bằng chút nào Anh có thấy thế không? Tôi cần biết thời gian nạn nhân chết là khi nào? Thanh tra hiếu hỏi. Khó nói lắm. Lúc nào chẳng thế? À, cũng không hẳn, mà thường là thế. Hơn hoặc kém cũng được. Với chứng xanh tím này thì khó nói lắm, mất khối thời gian mới biết chứng mắt tôi này xảy ra lúc nào. Cỡ khoảng 8 đến 12 giờ. Tôi có thể nói rõ hơn cho anh biết sau khi chúng ta cho anh bạn này lên bàn khám nghiệm tử thi. Như vậy là khoảng... Bác sĩ Dabi vén cổ tay áo lên xem đồng hồ Để tôi xem nào, bây giờ là 8 giờ 22 phút Như vậy là không sớm hơn giờ này hồi tối qua và không mùng hơn lúc nửa đêm Nửa đêm Chắc chắn là tôi hít vào hơi mạnh Vì cả Thanh tra Hiu và bác sĩ Dabi đều quay sang nhìn tôi Làm sao tôi có thể nói với họ rằng Mới chỉ vài giờ trước, người làm mặt đến từ Na Uy kia đã theo thảo nói lời cuối cùng trước mặt tôi Giải pháp đơn giản quá rồi Tôi có dò chạy Tôi thấy cơ đang tỉa hoa hồng trong vườn dưới cửa sổ thư viện Không khí đường mùi thơm quyến rũ như trong những thùng trà phương đông Chú cơ, bố cháu vẫn chưa xuống à Tôi hỏi Cô Flavia, năm nay hoa hồng Lady Hulingdon nở đẹp quá Chú nói, với vẻ không hay biết gì Như thể chưa hề xảy ra cuộc chạm trán lén lúc giữa tôi và chú hồi tối qua Được thôi, tôi nghĩ bụng, thích chơi thì chơi luôn Đẹp lắm lắm, tôi nói Còn bố cháu thì sao? Hình như ông ngủ không ngon Chắc là ông nán lại ngủ thêm một chút Nán lại ngủ thêm một chút ư Làm sao bố có thể nằm trên giường khi nhà cửa đang nhan nhãn cảnh sát chứ Bố cháu thế nào khi chú báo cho bố biết về tường Chú biết đấy, trong vườn cơ quay người và nhìn thẳng vào mắt tôi Thưa cô, tôi vẫn chưa nói cho ông biết Chú vương tay ra và bằng một tiếng cắt đột ngột của cây kéo tỉa cây Chú sén bớt một bông hoa không hoàn hảo Bông hoa rơi bọc xuống đất Và ở đó, những cánh vàng nhăn nheo chầm chầm ngó lên chúng tôi Cả hai chúng tôi đều đăm đăm ngó xuống bông hoa bị cắt cục, cùng suy ngẫm về động thái kế tiếp của mình và đúng lúc đó, thanh tra hưu xuất hiện phía góc nhà. "Flavia, ông ta nói, tôi có điều muốn nói với cháu." Trong này, ông ta nói